Của phu nhân có vẻ vụt vội sau khi đi ra khỏi trúc viện Mà thức phu nhân còn cười chuyện của phu nhân ra Bút trong tay gần lại Lý thịt ngạc nhiên nhìn tiểu quyên Dạ thưa đúng là như vậy Phu nhân nghe nói biểu tình trên mặt của phu nhân rất đặc sắc Cũng không hiểu Thức phu nhân làm gì mà lại khiến của phu nhân tức giận như thế nữa Tiểu quyên cảm thấy rất kỳ lạ Cho nên, nàng vừa mới nghe xong việc này, liền lập tức về tá với thương nhân. Ồ, lý tịch rủ mì mắt xuống ôn kỳ tâm có khả năng đó sao? Hay là nàng nhìn nhầm? Một người đang lâm vào tình cảnh cuối cùng thì sẽ làm được chuyện gì? Lý tịch thầm hỷ, tuy cao dung y, hữu dũng vô mưu, Nhưng đối phó với ưu tì tâm hẳn là sẽ không có vấn đề gì Nhưng giờ thì sao? Xem ra người không thể phạm tới nhau Có điều ưu tì tâm Cô hiểu ra thì đã quá muộn rồi Giữ lại một mạng là phúc phận tu được từ kiếp trước của cô Nếu cô an phận thủ thường sống đứa đời còn lại ở chút viện Thì ta còn có thể nhắm mắt làm ngơ tha cho cô Nhưng nếu cô còn muốn thay đổi số phận, vậy thì... lý tịch, xuyết chặt cây bút trong tay. Tà ghét nói, trệ cửa thức vui nhân trong vũ người vàng tới tận chỗ của hoàng thượng. Gương mặt tuyệt mỹ như phát hiện ra bí mật gì mới, càng lốt càng tới gần vũ mặt nhiên. Vũ mặt nhiên tránh ra khuôn mặt họa thủy này ra. Hắn nhìn cuốn sổ trong tay, đây là động thái phương trứng, xem ra bình hoài không có hành động nào đáng nhờ, rồi lại cầm một cuốn khác trên bàn. Đây là về cũ trệ, cũng không có gì khác thương, nhưng không có gì lại càng khiến hắn lưu ý hơn. Chỉ có thế này, vũ Mạc nhiên chỉ vào hai cuốn trên bàn rồi nói. Ta biết ngay, ngươi sẽ hỏi như thế Ở đây Dương át rơ lấy ra từ trong ngược một cuốn sổ Rồi lại nhanh tay thu vào Tay kia chia ra trước mà củ mặt nhiên Củ mặt nhiên nhú mày lại Dương át rơ kinh nhạt kêu lên Không phải chứ, ngươi quên rồi à Bạc, may mà hắn đó không bị từ trước Nếu không lần này lại làm không công mất rồi Lộn nguyên, tới phòng Thu Chi mang một nghìn lượng bạc tới đây Thế này mới phải chứ Nhưng ác sơ vượt vội ném cuốn sách lên bàn Tiến lên hưng phấn nói Này, nghe nói người ném U Chị Tâm Cũng là nữ di của U Chứng Khiến người rung động vào đánh cung đúng không? Dương Ác hỏi thông một cách nhúng nhường Nà sau khi Vũ Mạc Nhiêm mở cuốn sổ trong tay ra Thì càng hiểu tại sao Hôm nay Dương Ác lại có hứng thú với nữ nhi của U Trứng Quả nhiên Đại Hoàng Huynh đang liên hệ với U Trứng Có điều ông ta lại từ chối Đại Hoàng Huynh Không những vậy còn vào cung gặp Hoàng Thượng Việc này Thảo nào mà hôm nay Lần đầu tiên, hoàng thượng thấy tầm mò với chuyện nhà của hắn Nhưng với hiểu biết của hắn về hoàng thượng Hoàng thượng sẽ không tham gia vào chỉ vì uôn trứng Ông ta đã nói gì với hoàng thượng? Chẳng lẽ chỉ đơn giản là muốn lấy mặt ông ta một chút thôi sao? Lộ vương gia, ngươi vẫn chưa trả lời ta Trước đây có phải ngươi thực sự chỉ lây dụng uôn trì tâm một chút thôi không? Còn nữa... Vũ Thị Tâm có đúng là giai dưng tuyệt sắc như người ta nói không? Khuôn mặt tinh xã của Dương Á Sơ hiện lơ sẽ hiếu kỳ như đứa trẻ. Tuyệt sắc ư! Trong đầu Vũ Mạc Nhiên vang lên câu nói của lộ nghiệp, lúc Vũ Dương yêu cầu vài người tới rửa lại mấy nhà giúp nàng. Dù không biết Vũ Thị Tâm làm sao, Vũ Mạc Nhiên chỉ cho rằng với những gì hắn biết về Vũ Thị Tâm, Uống trì tâm hiện giờ thực sự hơi kỳ lạ Nàng ta đang muốn gì? Vũ Mạc Nhiên quay đầu lại nhìn ánh mắt tò mò của Dương Ác Sơ Hắn miễn cười, ngư mặt túng mỉ như hoa nở Sau khi phá vỡ tảng văn lạnh lẽo Trước tàu mò à Có gì là không thể? Cứ coi như nàng đã gây chú ý tới cho hắn Dương Ác Sơ kinh ngạc nhìn Vũ Mạc Nhiên đang đứng dậy Sau khi thấy hắn ta ra hiệu đi trước, thì trong mắt không khỏi càng hứng thú. Có lẽ, đây là lần đầu tiên Vũ Hoàng nhiên thấy hứng thú với một nữ dân. Đã như vậy, thì có gì là không thể? Các bạn đang nghe chuyện điện phí trên website 2 Cô Nhân, Cộng, cộng đồng Ôi Lô Hữu Chức Việt Nam, Tử Vân mang ấm rút vào. Thấy chỉ còn một mình phu nhân của nàng ngồi trước cửa Thấy hình như phu nhân đang rất nhàng nhã thưởng thức Phu nhân nhà nàng rất thích cuộc sống như thế này à Nếu không thì em cho rằng phu nhân ta còn có thể nhàng rỗi ngồi đây hóng gió à Thời tiết ôn hòa, ấm áp như mùa sân Từng đợt gió nhẹ nhẹ thổi tới khiến nàng thấy hơi buồn ngủ Nếu không phải là đang bị nhốt tại lũ khu vũ mức tự do này thì lỗ tiệt tâm thật sự thích nơi này Hơi đơn giản, nhưng cuốn dĩ từ xưa tới nay nàng đã không yêu cầu vững chất quá mức. Chỉ cần có chỗ ngủ, có cơm ăn là được, đương nhiên điều kiện đầu tiên phải là tự do. Nghĩ tới vứt đề này, lỗ tiệt tâm lại thở dài, khó quá. Nữ nhân cổ tại không có gì gì Nàng phải làm thế nào Mới được tự do đây Phu nhân sao thấy ạ Hay là của phu nhân Khi khó dễ cho người Tử vân đập ấm trong tay xuống Rồi chạy tới người đang ngồi Từ trước Tết nay của phu nhân đã không thích thức phu nhân rồi Lần này chỉ sợ Sẽ nói những điều Khiến phu nhân không vui Gây khó dễ Nghe Tử Vân nói như vậy, sau khi nhớ lại vẻ mặt của Cao Dung Y, nàng lại không giảnh được cười. Cảm giác tức giận mà không thể giải tả ra được, hẳn là sẽ khiến cô ta kìm nén không nổi. Phu Nhân! Lẽ nào, ngũ phu Nhân không gây sự với phu Nhân. Vậy tại sao phu Nhân nhà nàng, lúc thì đã dài, lúc thì lại cười như thế? Ta không sao, nha đầu này, thôi được rồi, đi đuôi nước thôi, thử nghiệm nòi và viết mới của chúng ta xem nào Lộ đi tâm nói xong, hăng hái sát ấm nước đi, tử vư vẫn còn đang từ từ suy nghĩ ở đằng kia phu nhân, để đu tì làm, sao người có thể làm những việc lọc vạc như vậy chứ Ai nói ở chung với phụ nhân là khó Mấy ngày nay là những ngày mà nàng cảm thấy vui vẻ chứ Từ khi bước chân vào lộ vô vũ Vô nhân rất thoải mái Hoàn toàn đối xử với nàng như người thân vậy Ha ha, con người ai chẳng phải làm việc Nếu không thì em muốn ta làm gì Đánh đàn, ngâm thơ, làm mấy việc đó chắc Ngâm thơ đối chữ nàng không biết Đàn tranh, đàn dương cầm, nàng cũng chỉ biết sơ sơ. Có điều, cuộc sống của hai người họ bây giờ đang gặp khó khăn, tiền đâu mà mua đàn. Hơn nữa, từ trước tới giờ, nàng cũng không dàn rỗi tới mức lây hoay với mấy thứ đó. Nếu có thời gian, thì nàng thà điên ngủ một giấc còn hơn. Nhưng mà... Tử Phương thấy, chẳng phải các phụ nhân khác gì như vậy sao? Thôi được rồi, đừng có dưng mà nữa, ta đi vơi cỏ để nhấm lửa đây Thấy phu dưng như vậy, trong lòng tử vưng thấy rất xa Phu dưng đáng được hưởng một cuộc sống tốt hơn thế này Lộ ti tâm ôm đóng cỏ về thì đã thấy tử vưng khóc lóc đứng đi một chỗ không thích nhất Tử Vân sao em lại khóc rồi? Lau nước mắt trên mặt, tử vân vừa khóc vừa nói Tử vân đào lòng vì vui nhân Người tốt như vui nhân đáng để vui cha yêu thương Đặt cỏ trong tay xuống, lộ tì tâm dưới mày Cẩn thận nhìn tử vân Em nghe tao nói này, tử vân Thức vui nhân của lộ vương phủ đã chết Bây giờ người sống là ta Tất cả đều tùy theo quyết định của ta Nữ Dương phải làm chủ bản thân mình Ta bây giờ không cần lộ vương gia thương yêu nữa Ta muốn có một cuộc sống tự do làm theo ý mình Em hiểu không? Nếu em hiểu thì cũng không cần phải ấm ức thay cho ta Trong cuộc đời của Nữ Dương không thể không có tình yêu Nhưng tình yêu cũng không phải là tất cả Huân thì tâm đếm trải người vị của tình yêu Đồng thời cũng đã phải trả giá đắt cho tình yêu của nàng Và cuộc sống sau này, tình yêu đã không còn là thứ ta cần tới nữa Lộ tì tâm nói một câu dài, khiến tử vương nghe xong cảm thấy khó hiểu Lộ tì tâm thấy tử vương mở tóc mắt kinh ngạc trên nàng Thì nàng không nói gì nữa, chỉ yên lặng nhìn tử vương Có thể lời nàng vừa nói là kinh thải thế tục Nhưng nàng hy vọng Tử Vân hiểu được cách suy nghĩ của nàng Không cần phải cho cuộc sống chực vật của ôn Tì Tâm Ún Tì Tâm đã phải trả cái giá thắt vì tình yêu của mình Lộ Tì Tâm hiện giờ không có khả năng dùng tính mạng Đi yêu của một nam nhân Tử Vân nghe câu hiểu câu không Nhìn Lộ Tì Tâm Vừa rồi Phương Dương nói gì nàng cũng không hiểu hết ý nghĩa Nhưng lúc nói Ánh mắt của phu dân thật sự khiến người khác say mê, giống hệt như sao trên trời. Vậy phu dân, người muốn gì ạ? Có thể, phu dân đã trải qua sinh tử, nên có những suy nghĩ mà nàng không thể hiểu được.